các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thỏa thuận được ký kết nhanh chóng với yêu cầu của sát thủ. Một phong bánh lột r a giá những 3.000 đồng. c o n dao ba lô bén ngót, ấn vào tay tên giang hồ bán mạng được coi là công cụ lao động. k h ỏ i tính v à hợp đồng. Gã sát thủ ngồi nhai ngấu nghiến phong bánh trong một góc phòng và sau khi thỏa mãn, gã rút tũi dao n g ắ m nghĩa rồi quầy quả ra đi. lẫm đèn theo thói quen xong bữa cơm chiều là mặc chiếc áo xa s ầ u ra đứng ở hội trường hóng mát y nhìn xa mà lòng đắc ý với việc làm bọn răng hồ phải nếm mùi thủ đoạn cao cường bất giác gã mỉm cười tên sát thủ chợt đâm ra rụt rè và dở chót nếu đâm đúng như ý định của lũng đã g i a phó Ăn l ấ m đèn khó thoát khỏi cái chết bởi vị trí ác hiểm ấy là lá gan của gã nghĩ ngợi một thoáng kình kha thay đổi ý định và đâm cật lực vào đuổi lấm đen. Lưỡi dao cong o ằ n dưới sức mạnh của nhát đâm, lấm đen quỵ xuống và rú lên đau đớn. Tuy không hạ được đối thủ như ý muốn, nhưng cú thanh toán n g o ạ n mục ấy đã làm cho lũng trở nên tỏa sáng bởi vai trò thủ lĩnh. Lấm đen được đưa xuống chạm giá và mãi sau này nỗi sợ hãi vẫn chưa nguôi trong lòng gã, kể cả khi gã được trả tự do. lũng mở một cơ sở mai táng gọi nôm na là chạy hòm anh em giang hồ có hỏi gã gã trả lời t ỉ n h rủi giang hồ quận 4 chịu đâm chịu chém lắm chết hoài bán gì chứ bán hòm làm sao sợ lỗ nam cam giao cho thọ đại ý công việc quản lý chặt chẽ tên giang hồ mới đầu quân về dưới trướng của mình và liên tục giao cho lũng việc t r i n h nam dẹp bắc bài bản của lũng với sự chỉ đạo của một tên cáo già như thủ lĩnh Nam Cam, thoạt tưởng chừng như đơn giản nhưng thực ra hết sức chặt chẽ và hiểm ác vô cùng. Lũng cùng đàn o em sẽ đến chơi bạc ở sòng đối thủ vài lần, cho quen biết đường đi nước bước. khi đã trở thành mối quen, lũng sẽ giở trò quậy q u ạ n nếu dùng biện pháp ngầm báo cho công an cấp cao hơn địa phương, sòng bạc sẽ bị dẹp bỏ. khả năng gây dựng lại rất khó khăn. Nam Cam đủ khuôn ngoan để không làm như thế. Lũng gây chuyện và sẵn sàng ứng chiến với bất kỳ băng đảng bảo kê ở địa phương nào. Sau khi thương lượng, Nam Cam sẽ ra mặt để bảo thằng Lũng một tiếng. Tất nhiên lực lượng nòng cốt của sòng sẽ được tái sắp xếp với cắm sườn, phá hòa, tàn xương, hàng s á o Những vị trí hái ra tiền sẽ là người của ông Chùm. Lần lượt từng sòng một. thay đổi nhân sự để hợp và thành một hệ thống cờ b ả n di động khắp các địa bàn thành phố thuộc quyền điều khiển của Nam Cam và ban tham mưu cho Y lũng động độ thêm một vài trận khác tuy không phục vụ cho ý đồ bành trướng thế lực của ba năm nhưng tạo cho Y một tên tuổi lừng lẫy trong các cuộc động độ ấy có lần lũng đã chặt đối phương dụng hẳn một cánh tay lẽ ra với tội lỗi ấy gã du đáng chủ chạy hòm sẽ phải miệt mài trên các trường trại với mức án khá cao. thế nhưng dưới bàn tay phủ phép và tiền của được ông chùm bỏ ra đúng người đúng chỗ, lũng hoàn toàn chẳng có lấy một ngày tù tội. Lý Đôi trợ thủ quan trọng của Nam Cam đưa đến sòng bạc của ông chùm một tay kỳ béo thuộc vào hạng thợ của dân chơi Bắc Hà, đó là Quốc Lỗi. tên này nhanh chóng thuyết phục được Nam Cam bằng một kế hoạch cụ thể, đưa các tay chơi miền Bắc 4 triệu xả láng sáng về sớm vào sòng ăn thua với giới kỳ béo Sài Gòn do thiếu tay con do ngày càng cạn kiệt nguồn bổ sung Nam Cam lập tức thu nhận Quốc Lỗi và giao cho tên này nhiệm vụ chiêu mộ dân đam mê đổ từ xứ Bắc vào Quốc l ủ i vốn là dân Hải Phòng và có bề dày thành tích tổ chức cờ bạc rất đáng nể bằng mối quan hệ sẵn có Quốc bắt đầu đưa giới kỳ béo đất cảng Nam tiến thu nhập của các sòng thuộc hệ thống nam cam tăng lên rõ rệt do tất cả các sòng lớn nhỏ đều quy phục nam cam không còn có cơ hội cộng tác với những cơ quan chức năng trong việc bắt bớ các cuộc đỏ đen như trước cũng chẳng sao y vẫn là đệ tử của các ông quan thầy ngày càng lún sâu v à bãi lời t r ị l ạ chẳng những vậy y còn mở hàng loạt mối quan hệ mới cao hơn an toàn hơn và dĩ nhiên tốn kém hơn một buổi sáng Y gặp lại anh Ba Thành trong một nhà hàng thanh niên tọa lạc ở trên đường Nguyễn Văn Chiêm, quận 1. Nam cam giới thiệu với một thiếu phụ xinh đẹp mê hồn và một gã. Nghe